Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 bộ truyện Nắng Trên Đầu Ngọn Cỏ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bà ngoại đỏ cả mặt mày, chắc là bà giận lắm. Mà sao lại giỡn chứ Gom cả số này lại Cũng không tới 5 bạn Khách ở xa của ngoại Và thầy giáo trong trường Hôn lắm cũng hai bạn nữa Ở đâu ra 100 người cho ngoại mời Có phải ngoại đang làm khó nổi tôi không Lo cho cái đám dỗ 10 bạn Bà ngoại tưởng ít tiền lắm sao Đâu thể mỗi bạn một con dịch là đã đủ Tai tôi ù lên Tôi biết Mình chưa đủ lớn để hiểu hết bà ngoại đang nghĩ gì Nhưng một điều chắc chắn là Bà đang lợi dụng bà nội tôi Nội tôi đã dạng tình dạng nghĩa với mẹ tôi lắm rồi Không thể đòi hỏi thêm gì ở bà nữa Lẽ ra ngoại phải biết ngại ngồn với bà nội Vì dù sao mẹ tôi cũng chỉ là con dâu đã mất rồi của bà nội thôi Nhưng mẹ lại là con ruột của ngoại Nên ngoại phải dung sáng có gì cũng nấy Mẹ tôi sinh thời là người tiết kiệm Có phải phung phí và xài sang thích ăn ngon mặt đẹp đâu Hay ngoại tranh thủ đám vỗ này Để kiếm một số tiền cho riêng mình Tôi nhất định Sẽ không để bà nội mình bị lợi dụng như vậy Nghe tôi kêu lên Bà có vẻ bất bình Hất mặt cây cú nhìn tôi Vậy mà mày la làng lên như vậy Khách ở đâu mà ngoại mời nhiều như vậy Ở đâu tao phải trình mày sau Bây giờ người ta hô hào tiết kiệm Ngoại làm đám vỗ thôi Mà làm chi đến 10 bàn Cứ đơn giản có gì cúng nấy là được Mẹ con có đòi hổ gì đâu Mà ngoại lại phô trương Tao chỉ có một đứa cô gái Là mẹ mày Để nhớ ngày nó mất Làm cái đám vũ lớn an ủi dông lên nó là sai sao mày Vậy thì ngoại tử làm đi Cần gì bà nội con phải lo đồ mạng chứ Cần gì cha con phụ tiền chợ ra tiền ra Nội con buôn bán cả ngày ngoài chợ Nắng sớm mưa chiều Đồng tiền làm ra cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt Ăn không dám ăn, xài không dám xài, lại hoang phí vào việc cúng quải, tội cho nỗi con chứ. Vậy ngoại lo cái gì để tưởng nhớ mẹ con? Mắt bà ngoại lông lên sọc sọc, giọng nói trích qua kẻ răng. Gần một năm nay, tôi mới nghe lại giọng nói này. Mới bề lớn, mà nó già hàm lý sự. Lớn lên, đó, chắc coi tao không ra gì. Tao có kẹo quân nào phụ lo đâu. Còn cha bay đó, là bốn phận của nó, tao cho mượn nhà, mượn chỗ. Để cúng quả chưa đủ sao Cha tôi lôi tay tôi Dẹt ra phía sau Ông xuống nước nang nỉ Mẹ, mẹ đừng giận Con Thủy còn nhỏ Không biết chuyện Để con rè dạy nó Mẹ muốn sao cũng được Mẹ làm chủ đi Con sẽ về nói lại với mẹ con Thằng chậm bụng hồng không kịp nữa nè Bà nội bỏ tiền ra Làm đám cho bà ngoại mời khách thu tiền Chuyện vậy mà cũng không biết Bà ngoại tiếm tái mặt mày. Phía sau nhà, mọi người đều lên cả đứng nghe. Bà ba cha đốt chát. Quá trời quá đất cái lũ này. Nuôi cho lớn lên, mới ra ngoài chưa một đủ lông cánh. Đã giỡn trò phán chủ. Kể tội bà ngoại mình trước mặt mọi người. Ông trời nào dòng ngó tụi bay. Thì ra, bao lâu nay, cha con bay dẫn đi để dạy ra những đứa trẻ mất dạy vô giáo dục như vậy hả? Bà cụ tứ khoát khoát tay, giảng hòa. Thôi. Bớt lại người một câu đi. Con nít mà hơi đâu bắt lỗi nó. Nó nghĩ sai thì mình chỉ cho nó nghĩ đúng một chút. Có điều á, tôi cũng nói phân hai. Đám dỗ nhà nghèo mà đãi 10 bàn cũng có hơi phô trương. Nhất là chị ở trong dạng hộ nghèo mãn tính nữa. Nói là nói vậy, nhưng đải bao nhiêu bàn là quyền của chị. Mà mấy cháu à, ngoại con đi đứng nhiều, ăn của người ta thì cũng phải kiếm cớ mà trả lại cho người ta. Các cháu cũng nên thông cảm, đừng nói những câu nặng nề làm tổn thương bà ngoại của mình chứ. Tôi ấm ức nói với bà cụ. Bà ngoại làm bao nhiêu bàn thì làm, đải bao nhiêu khách thì đãi Nhưng bà ngoại phải bỏ ra để lấy lại. Chứ để nội con lo hết thì tội cho nội con lắm. Một năm nay, bà nội cưu mang cha con của con cũng mệt mỏi lắm rồi. Con thấy nội cũng đã trộn trách nhiệm với mẹ cô. Giờ nội phải được nghỉ ngơi mà lo cho mình không thể vừa lo cho người sống, vừa lo cho người chết được." Bà ngoại gầm lên. "Tao không cần! Tao không cần quân nào lo hết đó. Tao làm được gì cho con tao á, thì tao làm." Dựa nói, bà vừa cầm sắp tiền trên bàn, quang tung tóe ra mặt đất. Thằng Trạm Tấn Bơ không xuống nhặt từng tờ xếp lại ngay ngắn. Bà ngoại hậm hực. "Thì ra, bà nói bấy vô nói vậy phải không?" Cha tôi lật đật năn nỉ Mẹ bớt giận Con nít nói không biết suy nghĩ Mẹ con không có ý đó đâu Con xin lỗi mẹ Mẹ cầm lại tiền này lo đám cho vợ cô Thiếu bao nhiêu con sẽ đưa thêm Tao không cần con tao tao lo được Bà cụ tứ đón sắp tiền từ tay chậm để lên bàn Cũng lấy cái ly dàn lên Con nít mà Từ từ dạy nó Cũng là cháu chị chứ ai Đừng giỡn quá Rồi nói mấy câu mít lọc xuôi ra. Ai á, người lớn mà đi suối biểu con cháu hỗn hào với ông bà mình. Chị bỏ qua đi, lo đám dỗ cho đàng hoàng. Chị là chủ nhà, muốn tổ chức lớn nhỏ gì á, là quyền của chị. Ai á, phụ được bao nhiêu thì phụ, còn lại bao nhiêu á, thì chị lo. Mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn. Chị đãi người á, thì người sẽ đãi lại chị. Ai cũng có lý của người đó, tranh cãi làm gì. Còn hai đứa con á, bà ngoại là bà ngoại. Con cháu phải giữ phận không được nói leo Không được hỗn hào biết chưa Chuyện đám tiệc chưa tới phần các con lo liệu Chừng nào lớn rồi Lãnh cúng dỗ mẹ rồi Lúc đó mua làm sao thì làm Chị em tôi im lặng Nghe lời bà cụ tứ Tôi biết Bà ngoại không bao giờ dám là bà cụ Phật lòng gì rõ ràng Nói sao thì nói Chị em tôi cô dây mơ trẻ má với bà cụ Lâu nay dù ghét ông ngoại Nhưng tôi vẫn nghi ngờ Bà ngoại có nhận tiền trợ cấp của ông để nuôi chị em tôi thông qua bà cụ tứ. Nếu không, bà ngoại có thu nhập gì đâu, sao lại sống nhẫn nhơ bao nhiêu năm trời? Nhất là trong thời gian cha con tôi rời khỏi nhà, chưa từng nghe bà than túng thiếu dế ai. Thấy không khí có vẻ nặng nề, bà cụ quay sang. Thôi được rồi, cha con về đi. Mời sáng dù sớm coi phụ chị phụ. Giờ cũng hết việc rồi, bánh trái đã gối xong. Bà cũng chơi một chút rồi về thôi. Cha con tôi mừng quýnh, lật đật thưa rồi về. Gần tới phòng trọ, cha tắp vào một quán nước, kêu ba ly sinh tố bơ, chậm suýt xoa. Quá, wow, nay cha chơi sang dữ luôn. Lâu lâu cũng cho các con uống sinh tố một lần, hà tiện hoại, cũng không giàu nổi. Tôi đặt tay lên tay cha mình. Cha à, lỡ năm nay thôi, Năm sau tự mình làm đám dỗ cho mẹ con đi Mình nấu một mâm cơm cúng mẹ Sau cả nhà cùng ăn là được Chậm treo lên Phải đó cha Cha tôi lặng im không nói gì Khi ra về Cha mua thêm một bịch sinh tố nữa Chậm trốn mắt nhìn cha Nhưng tôi hiểu là Ông mua về cho cô Trinh Nháy mắt với chậm một cái Là nó biết liền Bèn cười chúng chiếm Coi bộ hài lòng lắm Nhìn nụ cười của chị em tôi Cha tôi đỏ cả mặt lên Hừng sáng Cha gọi chị em dậy Để sửa soạn đi ngoại Cô Trinh đem qua ba gói bắp giả Rồi về phòng Qua wow, cô ra ngoài sớm dở Cha tôi kêu hai ba tiếng Mà không thấy trọng phản ứng Ông cười cười Ồ, Cái thằng ngủ như chết Rồi cúng mùng Nó vẫn không động đậy Cha lấy chân hất nó lên Bỗng ông giật mình hút quảng ngồi xuống, đưa tay sợi tráng nó, kêu lên. Thủy, Thủy, sao mà nó nóng dữ vậy nè? Tôi lật đật buông cái mền đang xếp dở xuống, chạy đến bên nó. Trời ơi, bình mãi nó nóng rang, mồ hôi ướt cả áo. Thời tiết cũng đâu có nực nổ gì lắm, sao mà nó lại như vậy? Cha kêu cách gì, nó cũng không mở mắt ra, mà chỉ ú ớ. Để con ngủ thêm lát nổ đây Ông hồn dĩa lên may Dục tôi xếp vài bộ đồ cho nó Để đưa nó đi bệnh viện cấp cứu Nghe đến hai chữ cấp cứu Tôi bỗng rụng rời chân tay Vì sao mà cấp cứu Không thể xảy ra chuyện gì được đâu Chậm ơi Cha tôi bọn nó ra cửa Gọi cô Trinh Tôi đưa chậm đi bệnh viện trên làm ơn ra cho mẹ tôi hay giùm nghe Nghe một tiếng soảng bên phòng cô Hình như cô Trinh đã đánh rơi giật gì xuống gạt Giọng cô rung lên Nó bị sao vậy anh? Chẳng biết nữa Sáng ngủ không dậy Toàn thân nóng rèn Mồ hôi ướt mình hết Chắc là bị sốt rồi Thôi để em đi với anh Thủy ra cho bà nội hay đi con Em đi mới lo cho nó được Thủy chưa có kinh nghiệm nuôi bệnh đâu à, Làm phiền cô quá Nhật như con của em mà phiền gì anh? Thôi đừng khách sáo nữa, đi nhanh lên anh Thủy coi khóa cửa cẩn thận nghe con Cha tôi chở cô Trinh Chậm ngồi giữa để cô ôm Nó nhớ mắt lên nhìn Rồi nhắm lại Trời ơi, em tôi Chắc là nó mệt lắm Bệnh gì vậy, chậm ơi Đừng có chuyện gì nghiêng Hôm nay là dỗ mẹ Mẹ sẽ về, mẹ phải phù hộ cho em con đó Nó mà cô ra sao Thì con không còn thiết thai gì nữa đâu mẹ ơi Tôi dắt xe đạp ra rồi khóa cửa chạy một hơi ra nhà nội. Hôm nay chắc chắn nội không có bán vì phải vào phủ đám dỗ mẹ tôi. Gặp nội và cả nhà tôi lấp bắp một hơi mới nói rõ được. Nội hốt khoảng kêu bác hai lấy Honda chở tiết vô bệnh viện. Tôi đặt xe đi một mình. Vậy là vỗ mẹ cả bà nội và cha con tôi không ai chuẩn bị gì để phụ cho bà ngoại cả. Nội cũng chẳng mua đồ sách chào luôn. Khi tôi đến bệnh viện thì cô Trinh và cha đã làm thủ tục nhập diện cho chậm xong rồi. Bác sĩ nói nó bị sốt siêu vi, không nguy hiểm lắm nhưng phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi và điều trị. Bà nội mừng lắm, cảm ơn cô Trinh không ngớt lời. Cô nói ngày thường chậm rất thương cô nên khi nó bệnh cô chăm sóc là chuyện nên làm. cô gì đâu mà nội phải cảm ơn. Cô kêu nội về lo buôn bán kẻo mất mối. Cô thì may lúc nào cũng được, hẹn không gấp lắm, hãy yên tâm giao dịch chăm sóc chậm lại cho cô. Bà nội gửi gắm nó cho cô Trinh, rồi kêu tôi về, cùng đi với bà vào lo phụ đám dỗ Tôi quyết định cãi lời nội. Nội ơi, nội ra thì con chịu, nhưng con sẽ không đi đâu, con ở đây với em con hà. Chừng nào nó hoàn toàn tỉnh táo, con mới yên tâm, bây giờ vào đám cũng trộm rộn. Mà bụng dạ cứ nghĩ tới nó Con chẳng làm được gì nội à Trong đó người ta biết Chắc cũng sẽ thông cảm Vì chị em con chỉ còn có nhau thôi Một đứa bị bệnh Thì đứa kia có cho an vàng cũng không vui được Mẹ con sẽ hiểu Và không trách đâu Chẳng lẽ bà ngoại vì lẽ này mà trách Thì con cũng không cần giải thích nữa Ờ, phải rồi Nội hiểu mà Nhưng dỗ mẹ là bổn phận Dù giá nào còn cũng phải có mặt chứ Ngày mai mới chính thức vào đám Nhưng nếu ngày mai mà chậm chưa khỏe Con vẫn không đi Mẹ con đã mất rồi Nhưng em con thì còn Lo là lo cho người sống Chứ sao lo cho người chết dẫn mình hả nội Bà ngoại có bắt lỗi bắt phải gì cũng kể đi Em con như vậy á Mà bà còn bắt lỗi Thì con chẳng có gì để nói nữa Mà nội à Nội cũng mua đồ tượng trưng vô cúng mẹ con thôi Chứ sao nội lại lo đủ Bao nhiêu bàn mà bà ngoại quy định vậy Nội cũng phải liệu phần mình thôi chứ Bây giờ chậm bệnh rồi Mà cha con không có tiền Thay vì nội mua đồ cho ngoại bày biển xa xỉ vậy Thì nội cho cha con lo cho chậm Nghe nội Con năn nỉ nội đó Em con bây giờ quan trọng với con lắm Quan trọng hơn mẹ con nhiều nội ơi Bà nội nước mắt lan dài Gật đầu Và thay thuyết phục tôi không được Nên đi về cùng bác hai Cô Trinh cũng kêu cha tôi về Ra cửa, bà đưa cho cha tôi sắp tiền Dặn dò Con cầm tiền này ra chợ mua vài ký thịt Đem vô cúng vợ con Nói với chị xui là thằng chậm bệnh nằm viện rồi Nên mẹ không giàu được Con cũng coi tình hình Rồi tranh thủ rút sớm Để bị nặng nhẹ đó Tiền còn lại lo đóng học phí cho chậm Và lo thuốc men ăn uống Bộ dưỡng cho cháu nội của mẹ Vậy mẹ không giàu à? Bà lắc đầu buồn bã. Mẹ cũng không còn buồn dạ nào mà đi. Thôi, chắc vợ con nó linh thiên, cũng sẽ thông cảm. Nó cũng phải lo cho con của nó chứ. Mẹ phải tới lui, chưa đầu thể để cô Trinh vô duyên vô cớ mà cực khổ với nhà mình được con. Thủy thì cũng không thể ở ngoài bệnh viện được. Sốp siêu vi lây lắm. Đừng để Thủy nó ở đây. Rủi lây nhiễm thì cực lo thêm. Mọi người về rồi. Tôi lại nghĩ... Chắc là bà ngoại cũng sẽ lo sốt gió khi nghe tinh thần chậm nằm diện. Nói sau thì nói, chị em tôi vẫn là ruột thịt của bà, là kỷ niệm cuối cùng mẹ tôi để lại trên thế gian này cho bà kia mà. Lẽ nào, vì chuyện nó bệnh là bà nội không phụ bu sắm cho đám vỗ mà bà cây cú hay sao? Nếu đúng như vậy, thì bà có xứng đáng với lòng thương và sự tính cẩn của mẹ tôi nữa hay không? Thật ra, Tôi không muốn nghĩ xấu về bà ngoại của mình Cũng không muốn có thành kiến gì với bà hết Tôi cũng biết hai câu ca dao Con chim xe sẻ Nó đẻ cột đình Bà ngoại đẻ má Má đẻ mình Em biết không? Nhưng khi nghĩ tới Bà nói với người ta Cha tôi là thứ người kỳ bò Khi bà kêu cha đi mua món gì Cha cứ đứng chần chần ra Không nhúc nhích Cho đến khi bà lồi tiền mới chịu đi Bà ngoại không hiểu nổi sao Là bởi vì cha tôi trong túi không có lấy một cát Mà đã nhiều lần ra xin tiền bà nội rồi Giờ thì tiền đâu nữa mà đi mua Nhớ tới những chuyện như vậy Tôi nghe chua sót trong lòng lắm Muốn nhìn ngoại thân thiết Như những đứa cháu ngoan nhìn bà ngoại mình Thật khó lòng Cô Trinh chăm sóc chậm tận tuổi như mẹ ruột Nhìn cô nhúng ướt cái khăn bằng nước nóng để lau trù cho nó Nhìn ánh mắt cô đầy thương yêu và lo lắng Tôi thấy hình ảnh mẹ mình Đang cắm cuối bên đứa con thơ. Đến trưa thì chậm hoàn toàn tỉnh táo. Nó nắm tay cô Trinh và ngó tôi lôm lôm. Vụ gì vậy? Tại sao con ở đây? Cô Âu Yếm giúp má nó. Nhật bị bệnh rồi, hồi sáng làm cả nhà hết hồn luôn. Con bị bệnh gì vậy? Cũng không có gì nặng lắm, tại Nhật không cẩn thận đó nha. Vậy con có chết không? Chết gì mà chết? Nói bẫy không à? Bây giờ Nhật có đối bụng không? Có. Chị hai ra ngoài mua cho Nhật bịch cháo trắng đi. Ghé tiệm mua thịt trà bông cho em ăn cháo nghen. Cô đưa cho tôi 50.000 ngàn. Tôi cầm tiền ra ngoài mà nước mắt trưng rưng. Cô Trinh đúc cháo cho chậm ăn xong rồi kêu tôi về. Cô nói Con á, về nghỉ ngơi đi. Cô ở đây với em. Bệnh này lây nhiễm lắm. Đang ở khoa lay đó, con thấy không? Đợi em bớt nhiều rồi vô thăm. Thằng chậm hết hồn ngồi bật dậy. Con bệnh gì mà lay? Con bị sốt siêu vi, bệnh không có nặng lắm, nhưng dễ lay lan, không sao đâu. Vậy cô ở lại không sợ bị lay sao? Cô là người lớn mà, phải biết bảo vệ mình mới lo cho con được chứ. Nằm xuống đi. Vậy chị về đi chị. Con phải ngoan, mau hết bệnh Về còn nhận quà sinh nhật của cô nữa chứ Chậm toát miệng cười Ê, ê, quà gì vậy cô? Bí mật, khi nào thấy mới biết Tôi về Chiều, bà nội đến thay ca Cha chở cô Trinh về tắm gỗ thay đồ Cô nấu nồi cháo thịt Cha con tôi và cô ăn xong Cô múc vào cái gà mên cho chậm Nấu một bình thủy nước sôi đem theo Nhìn cô sang sái Tôi cảm động rưng rưng, cô lo cho nó xuất phát từ tình thương chân thật, chứ không phải làm cho ai coi. Qua lần này, chậm chắc là quý cô lắm. Tôi cũng vậy, cha tôi và bà nội chắc cũng vậy, chuyện của cha và cô Trinh là chắc rồi. Tối, cha tôi về, ông nói cô Trinh ở lại với chậm. Nằm trên ghế bố nhìn xuống chỗ cha, tôi chảy nước mát. Chị em tôi chưa từng xa nhau ngày nào. Tôi hình dung ra, nó lâu nhau trong bụng. Nó là đứa dễ ngủ cực kỳ. Mới nghe láp giáp đó, lát sau thì đã ngấy pho pho. Thức dậy là miệng nói không ngớ. Sáng nào, cha cũng kêu nó dậy như kêu đò để đánh răng rửa mạng. Năm nay học buổi chiều, nên nó nướng muốn khét luôn. Thức dậy phải lăn mấy dòng, rồi ngồi lên mà vẫn còn say ke. Bây giờ, Nằm trèo queo trong bệnh viện Không có tôi bên cạnh Chẳng biết nó có buồn không Nhưng cô cô Trinh Chắc nó cũng được an ủi Chiều hôm sau Tôi nhất định phải ra thăm nó Vì ngày mai là thứ hai Tôi đi học rồi Nghe nói bà nội và bác hai gái Thiếm Út có tới thăm nó Và cho nó tiền Vừa thấy tôi Nó nhe răng cười Rồi như trở nhớ ra Nó quay ngoát 180 độ Ghét hà, ở miếng trong nhà Chớ ra thăm thằng nhỏ nữa Không biết nhớ em út gì hết trơn à Tự nhiên Nước mắt tôi tràn ra Tôi nhào tới ôm lấy nó Mặc kệ lây nhiễm gì cũng được Nhớ cưng muốn chết luôn Nhưng không ai cho chị đi thăm hết đó Mau hết bệnh về với chị nghen Nó lấy tay Lâu nước mắt cho tôi, an ủi Nói giỡn thôi Chứ mình biết chứ Bệnh của mình lây like mà Chị xích ra đi, để lay à, mình cũng khỏe rồi. Cô Trinh cười. À, không sao nữa rồi, nhật hết bệnh rồi, không bị lay nữa. Có thể mai sẽ xuất diễn đó, về nhà nghỉ ngơi chứ chưa đi học được đâu. Con về rồi, cô có còn lo cho con nữa không? À, có chứ, cô lo hoài hoài luôn. Nhìn thấy nó mặt mà mày rạng ngờ vì hạnh phúc mà tôi cũng vui lay. Nhưng mà hỡi ơi, ngay lúc đó bà ngoại và bà ba gia xuất hiện trước cửa phòng. Bà ngoại thấy cô Trinh thì hất hàm hỏi. Ai đây? Mọi người quay lại, trong phòng bệnh còn có một cô đang nuôi con, cũng bệnh như chậm, cũng chờ mai xuất diện, đều nhìn hai bà trân trân. Chậm dũng cảm lớn tiếng. Đây là mẹ con. Cô Trinh và cả tôi đều giật mình. Vì lời tuyên bố của nó, bà ngoại trợn trừng mát. Mày vừa nói gì? Đây là ai? Mày kêu cô ta bằng gì? Chậm quay mặt chỗ khác, làm bầm. ghét cái tiếng mày thúi con mát luôn nghe Tôi nghĩ, dù cha và cô Trinh chưa hứa hẹn gì với nhau, nhưng có thể hai người cũng đã có tình cảm rồi. Tốt nhất, mình cũng nên công khai để cho cô chút thể diện. Nên bình tĩnh nói với hai bà Ngoại à Đây là cô Trinh Bạn gái của cha con đó ngoại Bà ngoại miếm chặt môi Hít một hơi dài Rồi thở hát ra Như cố nén xuống nội giận dữ Mà vẫn không nén được Bà cây cố ngó tôi Như muốn nuốt trọn vào trong mát Bạn gái hả Tần tuổi này Mà bạn trai bạn gái là sao? Cô Trinh hoảng lên, dội dàng đứng dậy dịch ra khỏi chỗ nằm cũ chậm. Cô nói khẽ, nhưng không rung. Chào bác, con là hàng xóm với hai đứa nhỏ. Ngày thường, Nhật cũng hay tới lui chơi với con. Giờ nó bệnh, con cũng rảnh rang nên phụ bác gái chăm sóc nó một buổi, vậy thôi. Nó đã kêu cô là mẹ rồi còn gì? Nó chỉ nói đùa thôi bác. Bình thường nó gọi con bằng cô Trinh Bác gái giới thiệu cho con á, Bỏ mối đồ ở mấy shop quần áo Nên con mang ơn Chứ con và anh hậu chẳng có gì đâu bác Bà ngoại chẳng nói chẳng tràn Ngồi xuống bên cạnh chậm Nó quay sang Con bị sốt siêu vi đó Bệnh này lay dữ thần á. Bà ngoại đừng đến gần Trời ơi Vậy mà nỡ lòng nào Bà ngoại tôi đứng bật dậy liền Bà còn dịch ra cách đó mấy bước chân nữa chứ Thằng chậm mặt mày đàn đàn sát khí Nó liếc ngang liếc dọc Thì ra bà ngoại cũng không bằng cô Trinh Con mới nhập diện Cô Trinh đã lo lắng Lau mặt mày cho con đút con ăn Ngủ chung với con Còn bà ngoại mới nghe nói thôi Đã sợ khiếp vía Vậy ngoại về đi Chứ đứng một hồi á, lây bệnh chết luôn à Bà nội cũng không có nhát ghen như ngoại Chẳng qua là không thương thôi Nói xong Nó quay lưng vào trong Bà ngoại nhìn mẹ con cô ở giường kế bên, có vẻ ái ngại. Tôi thấy vừa giận, vừa tội nghiệp cho bà. Dù sao thì cũng là bà ngoại của mình, sao nở dồn bà vào thế khó xử như vậy? Tôi vừa định lên tiếng la chậm, thì bà ba da gia quát gian rền, xem ra bà còn hồ đồ gấp mấy lần chúng tôi. Cái thằng mất dạy, tao á, chứng kiến bà ngoại tụi bay nuôi tụi bay từ nhỏ đến lớn, cần như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bà ngoại bay chỉ có một mụn con gái là mẹ bay mà nó bị mất sớm. Tưởng đâu tụi bay biết chuyện ở lại hữu hủ hỷ với bà. Ai dẻ, cha con cũng dẫn đi bỏ mình bà già cô độc. Vợ lại ăn nói hỗn hào láo xược với bà ngoại của mình. Ai dạy bay ra cái thứ như vậy chứ? Chúng tôi chưa biết phải phản ứng ra sao thì bà ngoại đã khóc bùi lưu bùi loa lên. Mọi người nghĩ coi con tôi chết màu chưa xanh cỏ Mà cha con đó đã kiếm người khác vô thấy chỗ rồi. <cười> Thằng cha là đồ bỏ đi không kể. Còn hai đứa con là nấm ruột của nó cũng chẳng cần nhớ tới mẹ mình. Không có mẹ bay, sao có bay trên đời. Mà thậm chí ngày vỗ cũng chẳng có mặt lớn mặt vỗ nào vô cúng quải hết. Cô kế bên nuôi con bệnh lên tiếng. Bác á, trách dậy tội nghiệp cha con ảnh. còn thấy qua nay á, ảnh cũng ấy nấy lắm. Nhưng thằng nhỏ bệnh biết sao giờ Như con đây nè Cô méo máu Hôm nay là đám vỗ chồng con Mà con có mặt ở nhà để cúng đâu bác Hoàn cảnh mà biết phải làm sao Mọi người sửng sờ Đồng cảm nhìn cô Tôi thay bà ba đã đi quá đà Nên không muốn tiếp chuyện nữa Bè ngồi xuống bên cạnh chậm Như để bảo vệ nó Tôi gây gắt trả lời bà ba Ngoại và bà ba Nếu tới thăm em con á Thì đã gặp rồi, không hỏi thăm thì thôi Vậy là có thể về được Ở đây là bệnh viện Không có cha con và bà nội Không có người lớn Nên ngoại muốn bắt lỗi bắt phải gì á Tụi con cũng không biết đâu Chờ em con khỏe rồi, xuất diện rồi Ngoại muốn chửi muốn đánh gì Thì tùy ngoại Bà ngoại rưng rưng nước mát Giọng nói chồm xuống Nét buồn lộ rõ trên mạng mày đưa con có coi bà ngoại ra gì đâu Chuyện gì cũng chỉ cần bà nội là đủ. Đi khỏi nhà cả năm trời, cũng chớ hề vô thăm bà già này một lần. Nhà có bốn người, thằng chậm bệnh, một người nuôi là được, hai người còn lại tranh thủ chạy vô đốt cho mẹ bay cây nhen, mất nhiều thời giờ lắm sao. Trong hoài mà chẳng thấy mặt nào, mẹ con ở suối vàng cũng tủi cho vong linh của nó. Ngoại ơi, nếu mẹ con biết em con bị bệnh, chắc mẹ con còn lo hơn bất kỳ ai. Mẹ con chẳng bao giờ đi bắt lỗi mấy vụ này đâu ngoại. Ngoại về đi, ngoại cũng có tuổi rồi, tới lưu bệnh viện cũng không tốt đâu. Tôi tưởng nghe xong, bà sẽ giận dữ bỏ về tức thì. Nhưng không phải, bà quay hẳn người lại, kéo cái ghế mũ dành cho người thâm bệnh ngồi xuống cạnh giường. Bà ba níu tay ngoại, nhưng ngoại gạt ra, bà nhìn cô Trinh chăm bẩm. Cô Trinh Trinh hả? Dạ. Người ở đâu? Dạ, con ở ấp trên, cách đây 20 cây số Cha mẹ còn không? Dạ, mẹ con mất lúc con 12 tuổi, cha con mới mất chưa đầy năm. Rõ ràng, mẹ Cô Trinh còn sống, và hiện đang ở nước ngoài. Sao cô lại trả lời bà ngoại như vậy? Lạ hơn nữa là, tôi cảm nhận được, đôi mắt ngoại tôi ánh lên nỗi vui mừng. Cô nhà cửa hãng hội, sao lại sang đây thuê nhà trọ? Dạ, vì ở đây gần mấy shop may đồ, con cũng tiện giao hàng." Ngoại gợt gật đầu. "Cô, thần dây hài đưa nhỏ như vậy, chắc cũng biết hoàn cảnh của chị em nó phải hôn." "Dạ, con có nghe sơ qua." "Cô sẽ ưng cha tụi nó chứ?" Cô Trinh đỏ mặt, cười. "Bác ơi, là tụi nhỏ gán ghép vậy thôi, chứ con với anh Hậu không có ý gì với nhau hết. Tính anh Hậu khó khăn và ít nói." Chắc bác cũng biết rồi, cha con mới mất, con cũng không có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện riêng của mình. Tôi hỏi cho biết thôi, chứ không có ý cản đảng gì đâu, cô cũng đừng ngại. Giả lại, con tôi dù sao cũng đã mất lâu rồi, cha sắp nhỏ muốn cưới vợ khác là quyền của nó. Nhưng nếu như ai giàu làm mẹ của cháu tôi, thì ít nhất tôi cũng phải biết qua thân nhân của người đó, cô đồng ý với tôi không? Dạ con hiểu mà bác Nếu như cô và cha tụi nó Cô đến với nhau Thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì Nhưng thú thật Tôi không muốn cháu mình sống với mẹ ghẻ Trước sau dĩa Hai người cũng có con riêng với nhau Cho nên nếu như hai người cưới nhau Thì tôi sẽ đem hai cháu tôi về Nhượng không gian lại Cho vợ chồng mới cưới Mặt cô Trinh tái đi Thằng chậm la lên Không được Con ở với cô Trinh hả Tôi cũng sen chào. Ngoại à ngoại, cô Trinh á, giờ còn tan cha, muốn gì á, cũng phải chờ 2 năm nữa. Lúc ấy con cũng ra trường, con có thể học lên đại học, có thể không. Còn thằng Chậm chỉ học lớp 10, nó phải ở với cha con, để bác hai và chú Út kèm cặp. Giả lại, Chậm nó thích cô Trinh lắm, nó thích nên nó mới muốn cha con cưới cô Trinh. Nhưng ngoại cũng đừng lo, sau khi con có việc làm đàng hoàng, Con sẽ về ở với ngoại, sẽ chăm sóc ngoại. Còn chậm nó muốn ở với ai thì tùy nó chọn nghe ngoại. Nghe tôi nói tới đó, chậm ngồi bật dậy, la lên. Không! Mình ở đâu? á Chị phải ở đó. Nếu chị đi học xa thì mình ở với cha. Chừng chị về, chị phải ở với mình. Ở đâu cũng phải có chị có em, không cho chị ở riêng đâu. Tôi nhìn nó, thương đứt trụ. Mà hôm nay bà ngoại lạ thiệt. Không những không giận Mà lại còn nhẹ nhàng hơn Hay là cả nhà con Trở về với bà Bà không thương cha con Thì việc cha con về ở với bà Đâu có ý nghĩa gì đâu ngoại Hơn nữa sau này Cha con sẽ có vợ Mà vợ cha con Thì chẳng quan hệ chi với ngoại hết Sao ở chung nhà được Hồi đó ngoại cô hứa với nội con Là sau này Nếu cha con có vợ Bà cũng sẽ xem người đó như con gái của mình mà. Ngoại đừng giận nếu như con nói lời này. Là ngoại đã không giữ lời khi ghét bỏ cha con. Bây giờ cha con về ở với ngoại sau được nữa. Cha con cũng có tuổi rồi, cha phải có cuộc sống riêng tự cha làm chủ. Ở với ngoại, cha con không dám bộc lộ quan điểm của mình. Làm gì cũng e về ngoại à. Thời gian gần đây, con thấy cha con vui vẻ hẳn, mà cũng thông thái hơn trước. Ngoại à, kệ cha của con đi, cha con á, muốn sống sao á, thì để cha con sống, tụi con không muốn ông lệ thuộc ngoại nữa đâu. Bà ngoại tái mạng, còn bà ba gia thì lớn tiếng mắng chửi. Đó, chị thấy chưa? Tôi nói mà chị không nghe. Chị làm sao á, mà bị giấy cha với bà nội của nó được? Chị có bệnh hoạn nằm ngáp ngáp ở nhà, nó cũng không quan tâm đâu. Bây giờ mà năn nỉ cha con nó về để hầu hạ nữa hay sao? Một mình chỉ sống dở dãi không thoải mái sao? Chỉ có bệnh hoạn á, tụi tôi bỏ chị sao? Thôi, nói nhiều quá, chuyện nhà tôi gì không lo được đâu, tụi nó dù gì á cũng là máu thịt của con tôi. Nhưng nó cũng là máu thịt của người ta mà người ta còn sống sờ sờ, con của chị đã mất xác rồi. Dì im cho tôi nhờ. Ngoại quay sang qua tôi. Bà nội con tới á Nói bà ngoại mời bà nội vô nhà gặp ngoại chút ngang thủy. Dạ. Bà đứng dậy, sợ tráng chậm, nói khẽ. Bớt nóng rồi, chắc sắp suốt chuyện Cảm ơn cô Trinh đã chăm sóc cháu tôi. Bà về ngang chậm, hết bệnh rồi, nhớ vô thăm bà. Chậm gật đầu, nhưng nó có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của bà ngoại đã thay đổi chỉ trong vòng mấy phút. Nhìn bà ngoại khập khiển chân thấp chân cao Bước ra khỏi phòng bệnh Trong lòng tôi Bỗng dậy lên một tình thương kỳ lạ Làm bao nhiêu nỗi giận hờn bấy lâu Trôi trụt đi mất Đôi chân bà ngoại giống yếu đuối bẩm sinh Vì vậy nên mới bị người ta phụ tình Vì vậy nên Ông ngoại dù biết có mẹ tôi hiện diện trong đời Thà gửi tiền về cho Chứ không thèm gặp bà và mẹ tôi một lần Nghĩ đến đó Tôi cảm thấy thù ghét ông thêm. Thù ghét ông mà lại không dám biểu lộ với bà cụ tứ mới chết. Nhưng mà làm sao biểu lộ được khi cụ tứ đối với chị em tôi còn hơn cả bà ngoại ruột của mình. Thật sự mà nói, bà ngoại chỉ khó khăn với cha con tôi thôi, chứ với lối xóm, bà vẫn là một người tốt, sống trang hoạt cùng xóm làng. Nhà ai có hữu sự, bà đều có mặt để chia sẻ. Có thể vì không làm ra được tiền, Nên bà cố thủ, lợi dụng bà nội tôi để tổ chức đám trình rang thu tiền bỏ túi hộ thân. Nói như thế nào, thì việc làm đó cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không bỏ ngoại của mình. Sau này khi có việc làm ổn định, tôi sẽ chăm sóc cho tuổi già của ngoại. Bà nội dù sao cũng có ba người con trai, dâu, cháu nội đề Huệ Bà ngoại thì chỉ có chị em tôi. Gia đình bà ba gia Thì chỉ có cái miệng Chứ nhờ cái gì được Bà ngoại về rồi Thằng chậm vui vẻ trở lại Nó chỉ là một đứa bé 13 tuổi thôi mà Ở tuổi của nó Nếu như còn mẹ Nó sẽ nũng niệu vội vĩnh đủ thứ Chậm thích cô Trinh Nhưng nó cũng ý thức được rằng Cô Trinh chỉ là người lạ mới quen biết Chuyện cha tôi và cô có thành hay không Vẫn còn chưa biết trước được Vì thời gian cô chịu tan Vẫn còn dài Cô Trinh ở lại giấy chậm cho đến khi nó xuất hiện ra về. Về tới phòng trọ rồi, các thầy cô đến thăm cho nó tiền và quà bánh. Qua lần này, tôi mới biết chậm được bạn bè thương mến. Cô giáo chủ nhiệm vận động các bạn và thầy cô gom tiền cho nó bồi dưỡng. Các bạn hàng ngoài chợ cũng gửi sữa cho nó uống. Chậm vui và hạnh phúc lắm. Qua lần này, nó càng yêu quý cô Trinh hơn. Có được mấy đồng bạc, Nó đưa cho cha, nhưng ông nói cứ giữ đó đi, rồi muốn ăn gì thì mua ăn. Chậm hí hưởng nói nhỏ với tôi. Mình để dành tiền, mua máy di tính nè. Ôi trời, thấy thương gì đâu á. Được bao nhiêu đâu mà đòi mua máy. Không biên mua con chuột đủ hay không nữa là. Về đến nhà buổi sáng là buổi chiều nó đòi đi học liền. Nhưng mọi người không cho. Cô giáo chủ nhiệm vào thăm. Kêu nó cứ nghĩ dài hôn, nó nói quyết tâm năm nay sẽ lãnh thưởng, mà nghỉ học thì sẽ mất điểm chuyên cần. <cười> Cái thằng, lo xa hết sức. Chiều tối, tôi chở bà nội trên chiếc xe đạp cùi của mình vào ngoại, theo lời mời của bà. Bà nội không tỏ dễ gì ái ngại như suy đoán của tôi. Trên đường đi, tôi hỏi nội. Nội à, nếu bà ngoại phản đối chuyện cha con với cô Trinh á, thì sao nội? Ăn thua là do cha con với cu trinh thôi, bà ngoại không có quyền gì. Nhưng nếu như bà khóc lóc cản trở thì sao? Thì sẽ rất là vô lý, cha con đã tròn bổn phận với mẹ con rồi. Bây giờ, nếu như bà ngoại con cứ gây khó dễ cho cha con, thì lúc đó nội sẽ nói với ngoại con rằng, cha con là con của bà nội, chứ không phải là rể của bà ngoại nữa. Nội không sợ xuôi da mít lòng sao? Vì để bảo vệ con mình, nội sẽ không sợ gì hết. Nội đã từng thương mẹ con như con gái ruột, đã lo lắng cho mẹ con từ khi mạnh khỏe đến lúc bệnh hoạn và chết đi. Cha con cũng đã tan mẹ con 7-8 năm rồi. Nếu như cha con có người ý hợp tâm đầu thì thôi. Nhưng bây giờ có cô Trinh mà chị em con cũng muốn cô ấy làm mẹ mình thì việc gì phải sợ bà ngoại cấm cản chứ. Con thấy ý ngoại Hình như muốn cả nhà con dọn về ở chung bao gồm cả cô Trinh nữa. Điều này thì không thể được. Bà nội không tin bà ngoại con sẽ đối xử tốt với cha con và cô Trinh. Không cớ gì mà vừa lấy chồng lại rơi vào hoàn cảnh làm dâu với một bà mẹ chồng mà không phải mẹ chồng cho được. Giá nào bà cũng phải ngăn cản chuyện này. Con cứ nghĩ đi. Trước đây ngoại con đối với cha con như thế nào? Khó khăn lắm nó mới thoát ra được mà sống theo ý thích của mình. Nay dị cớ gì lại chui đầu vào rõ nữa chứ. Nói chính xác ra rằng, bà ngoại con không xứng đáng để ai phải hy sinh cho bà ấy cả. Tôi im lặng và ngạc nhiên lắm. Thì ra, bao lâu nay, trong lòng nội tôi đã chịu nhiều ấm ức, nhưng chưa lần nào bày tỏ, bà có thể hy sinh cho cha con tôi nhiều, nhiều hơn nữa, nhịn bà ngoại nhiều hơn nữa. Nhưng nếu như, Đã biết bà ngoại từng ngược đãi con cháu bà Thì bản năng người mẹ Người bà trong bà trỗi dậy mãnh liệt Sẵn sàng xù lông dương cánh Để bảo vệ con cháu của mình Bà nội hơn bà ngoại nhiều Ở mặt này Ôi chắc chắn hôm nay Sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai người mẹ Ai cũng đáng thương Một người mẹ đã mất con Và một người mẹ đang bảo vệ con mình Tôi phải đứng về phía của ai Bà củ tứ Nhất định Hôm nay phải có mặt của bà cũ mới hy vọng phân giải được chuyện này nhằm hạ bớt sự mâu thuẫn trong lòng hai người mẹ. Mà theo tôi, ai cũng đáng thương. Bà nội xuống xe trước đường vô nhà bà ngoại. Bà cười hiền lành xoa đầu tôi. Thủy lớn rồi, chở bà nội đi một quán đường dài không thấy mệt nghen. Chở bà nội mà mà sao được à, định hơi sức à Con nói thiệt đó Không có nịnh đâu Bây giờ bà nội, cha con và thằng chậm Con thương như nhau cả Không có bà nội, chị em con Dất giả hèn nào Có bà nội mới được no ấm mà yên tâm đến trường Hiếm có ai được như bà nội Bà ngoại không bằng nội Về bất cứ mặt nào ừ, Đừng nói vậy, ngoại con buồn Mà bà ngoại có tốt với nội đâu Sao lúc nào nội cũng bên bà ngoại hết vậy nội? Người ta đã mất con gái của mình rồi. Con gái của chị cũng sinh ra cho bà nội hai đứa cháu ngoan. Bà mang ơn chị không hết, sao lại có thành kiến chứ? Cho dù chị đối xử với cha con ra sao, nội cũng tha thứ vì con biết không? Nội luôn nghĩ, nếu như chị ấy dùng tình cảm mẹ con mà cư xử với cha con, thì nội sẽ khuyên cha con hiếu thảo, phụng dưỡng chị cả đời. Nhưng khi mà chị bạc đãi cha con, coi như ngựa dư nước lã, thì cha con cũng sẽ hết trách nhiệm với chị. Chừng đó cha con muốn sống thế nào thì sống, bà nội không can thiệp nữa. Con chỉ lo ngoại phản đối cha con với cô Trinh thôi. Còn bà nội chỉ con? Bà nội là mẹ của cha con, chứ có phải bà ngoại đâu. Nội tuy không nói gì, nhưng hạnh phúc của con mình, bà sẽ bảo vệ, bà ngoại không cản được đâu. Vậy thì con cũng yên tâm rồi Thôi mình vô nhà đi nổi Bà ngoại như chờ sẵn Bà ngồi trên bàn với bà ba gia Bình trà còn nóng Thấy bà nội tôi bước vào Bà ba đứng dậy nhường chỗ Rồi ra phía sau lưng bà ngoại ngồi Như để bảo vệ cho bà Tôi cũng vậy Tôi cũng ngồi phía sau lưng bà nội mình Bà nội bắt chuyện trước Thủy nói chị muốn gặp tôi Có chuyện gì hả chị Bà nội cố tình Không gọi bà ngoại là chị sui chăng Mặt ngoại thoáng câu lại Rồi giảng ra Chị đã hỏi Thì tôi cũng giàu thẳng vấn đề Không dòng do nữa Nghe nói chị dự định cưới vợ cho cha sắp nhỏ phải không Bà nội cười. cười Chị nghe ở đâu vậy Thằng chậm đã gọi cô gì đó bằng mẹ rồi Con Thủy thì giới thiệu với tôi Cô đó là bạn gái của cha nó Chị không có ý định gì, sao tụi nó lại mạnh dạng như vậy? Tôi cũng không biết thằng Hậu và cô Trinh đó có cảm tình gì, có hứa hẹn gì với nhau hay chưa. Nhưng cô Trinh vừa chịu tan cha, phải hai năm nữa mới tính tới chuyện chồng con. Hai năm, dài không dài, ngắn không ngắn Nếu như tụi nó có duyên, thì tôi nhất định sẽ hợp tác cho bọn trẻ. Cô Trinh không còn cha mẹ nữa, nên mọi quyết định sẽ do tôi làm chủ. Vậy còn bà mẹ vợ này thì sao? Tôi không được ý kiến à. Chị ơi, duyên nợ của hai đứa con mình đã chấm dứt rồi. Còn lại hai đứa nhỏ, người làm bà như chúng ta cũng nên tìm mẹ cho chúng để chúng có một gia đình hoàn hảo. Chị công nhận dây tôi không? Lỡ như nó gặp phải mẹ ghẻ đúng nghĩa thì sao? Hai năm nữa, Thủy cũng đã lớn rồi, thằng chậm cũng lớp 10 Ai mà ăn hiếp chị em nói được chị? Giả chăng cũng còn bà nội này mà. Vậy là chị đã nhất quyết cưới vợ cho con trai chị rồi? Đúng vậy. Nếu như nó dự ý ai, tôi sẽ cưới người đó cho nó. Tôi phản đối. Chị phản đối cũng không được vì bây giờ nó là con trai tôi, không quan hệ chi với chị cả. Chị nói như vậy mà nghe được sao? Sao lại không? Chị đừng quên, mình đã đối xử với cha con nó ra sao, đến độ chúng phải khăn gói đi ở nhà thuê nhà mướn. Chị tưởng tôi không hề hay biết chị biệt xử con tôi như thế nào à. Chị chưa từng thương nó, chưa từng xem nó là người nhà, tôi thấy hết chứ, nên tôi đã cố gắng bù sớt để con tôi có thể yên ổn mà ở với chị. Nhưng cuối cùng cũng phải ra đi. Hết tình hết nghĩa rồi chị hai à. Cháu thì vẫn là cháu ngoại của chị Nhưng con trai tôi Sẽ không còn là con rể của chị nữa Thì việc cưới vợ cho nó Chị không có quyền sen vào Mặt bà ngoại tím tái Và dì giận Bà ba giận dữ chen vào Chị chưa biết ý chị tôi muốn gì Mà đã đánh phủ đầu rồi Chẳng phải hồi đó Chị tôi có nói với chị là Nếu sau này thằng hậu cưới vợ khác Thì chị cũng sẽ coi vợ nó Như con gái hay sao Ý chị tôi á, muốn sau khi nó cưới vợ xong thì vợ chồng con cái dắt nhau về ở với chị. Mong muốn như vậy á, có quá đáng không? Quá đáng? Sao lại quá đáng? Dị không ở trong Trang nên không biết Trang có rợn mới nói mà quên suy nghĩ là chị dị đã đối xử với cha con nó ra sao. Tôi không tin vào lời hứa của chị ấy nữa. Hốn hồ, thằng hậu bây giờ chẳng có quan hệ chi với chị ấy. Còn hai đứa nhỏ cũng đã lớn rồi Nó muốn ở với ai là quyền của nó Nhưng dị ba à Con á, thì ở với cha Chuyện đó là hợp tình hợp lý rồi Còn nếu như sau này á Mẹ ghẻ có hà khác với tụi nhỏ Thì vẫn còn có tôi mà Nhưng đó là chuyện của hai năm sau Dị lo hơi sớm đó Bà ngoại lớn tiếng Chị nói vậy á, Là không cho mấy đứa nhỏ về Ở với bà ngoại nó à Không cho Vì tôi cũng không biết khi nào Chị sẽ đuổi tụi nó đi Chị quá đáng rồi Tôi là ngoại tụi nó Giận cá chém thớt Chứ ghét bỏ gì cháu mình sao Vậy chị nói ai cá Ai là thớt Chị cũng biết tôi thừa sức nuôi nổi con cháu tôi Nhưng tôi vẫn để nó ở với chị Cho trọn tình trọn nghĩa với dâu con Nhưng đã đến nông nổi này rồi Thì cạn tào ráo máng chị hai à Hôm nay tôi vô đây gặp chị một lần Nói cho chị rõ quan điểm của tôi Mong là sau này Chị hiểu rõ Đừng gây khó khăn gì cho con tôi nữa Trước đây tôi nhịn chị Cho nhà yên cửa lặng Chứ không phải tôi đuôi mù Không biết chị ngược đãi con tôi Nói với chị lần này là lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Không nhắc lại nữa Nhưng chị cũng đừng nên làm quá bụng tôi Là không được Chị là mẹ Tôi cũng là mẹ Làm mẹ Thì luôn nghĩ cho con mình, dù sống hay chết, con chị đã không còn. Nhưng còn hai đứa cháu, mong rằng chỉ nên tạo điều kiện cho nó sống tốt. Tôi nói xong rồi, và tôi về đây. Từ nay, gặp nhau ngoài đường, coi như quen biết, chứ không còn là sui gia nữa nghe chị hai. Bà nội nói xong, đứng dậy không chào hỏi ai cả, mà ra về. Tôi cũng dội dàng thưa hai bà rồi theo chân nội. Bà ngoại nhìn theo tôi. Ánh mắt thiết tha khiến trái tim tôi muốn chảy ra. Ánh mắt này đã quá lâu rồi tôi không còn nhìn thấy nữa. Trong lòng tôi sao động mãnh liệt. Đứng trước mâu thuẫn của hai bà nội ngoại phận làm cháu như tôi phải phản ứng như thế nào cho đúng đảo. Hồi mới vô tôi đã định qua nhờ bà cụ tứ can thiệp nhưng chưa kịp đi Thì cuộc chiến của hai bà đã bùng nổ Bà nội tôi Ngày thường hiền lành nhẫn nhịn như vậy Nhưng để bảo vệ con mình Bà đã không màn tất cả Sẵn sàng nói ra những lời cay độc Để ngăn chặn bà ngoại can thiệp Vào cuộc sống riêng tư của cha tôi Dậu thật lòng có tội nghiệp bà ngoại Nhưng tôi dẫn về phe bà nội Sở dĩ bà ngoại Phải nghe những lời này Là do trước đây Bà đã đối xử với cha tôi chẳng ra gì Với người đã gắn bó cùng con bà Đã cho bà hai đứa cháu mà bà chẳng thương thì cô Trinh là gì mà bà xem trọng chứ? Hay là dì muốn nửa đời sau của mình có người chăm sóc vì cô Trinh chẳng còn cha mẹ trên đời? Cô Trinh cũng có nghề nghiệp, có thu nhập ổn định. Cha tôi và cô có thể cho bà một gia đình ấm cúng đủ đầy hay sao? Bà nội ngồi phía sau, rút nhẹ lưng tôi. Bà nói với ngoại con như vậy, con... Cô đau lòng không? Nội bảo vệ cho cha con mà đau lòng gì nội? Chỉ là thấy có chút tội nghiệp cho bà ngoại. Nội cũng biết chứ. Nói là nói vậy thôi. Vì dù sao, ngoại con cũng còn chị em con. Sau này lớn lên phải hiếu thảo và chăm sóc cho bà. Để mẹ con ở đâu cũng sẽ an lòng. Còn cha con và cô Trinh cũng sẽ xem bà ngoại con như trưởng bối. Sẽ diến thăm chứ không có trách nhiệm phải lo lắng như trước đây. Cô Trinh hay bất cứ người vợ nào của cha con cũng đều như vậy cả. Nội mong rằng chị em con đừng trách nội cạn tàu ráo máng với ngoại con. Không có đâu nội. Mà bà nói thiệt giữa cha con và cô Trinh là quan hệ gì? Con cũng không biết hai người họ chẳng có biểu hiện gì hết chỉ là thằng chậm nó quá thích cô Trinh mà thôi. Nội cũng chẳng thấy họ có tình ý gì, cô Trinh thương chậm, dì chậm thương cổ. Nhưng cổ vui vẻ khi ăn cơm chung với gia đình con, cổ cũng làm nhiều món ăn cho cả nhà con ăn nữa đó nội. Khi có mặt cô Trinh, con thấy cha con vui lắm, cha nói chuyện nhiều chứ không làm lầy như trước. Bà nội chắc lưỡi. Ồ, tội nghiệp. Lớn lên cũng chưa từng yêu, đã có vợ. Nội. Cô vợ rồi, một lòng một giả với vợ Vợ chết, bị mẹ vợ ngược đãi Cũng chẳng hề kêu ca Bây giờ có thể mới bắt đầu cuộc sống của mình Cha con muốn sống như thế nào Thì tùy cha con định đoạn Nội không can thiệp Cũng không cho ai can thiệp hết Tôi biết, bà muốn ám chỉ bà ngoại Nội tôi là dân chợ Khôn ngoan lanh lợi hơn bà ngoại rất nhiều Nếu như nội có chủ kiến rồi thì bà ngoại không thể nào đấu lại được đâu. Thằng trọng biết tôi chở bà nội vô gặp bà ngoại, nên khi bà nội về thì lan sang hỏi đủ thứ chuyện, vấn đề nó quan tâm nhất là bà ngoại có phản đối cô Trinh hay không. Trước mặt cha, tôi kể sạch bách cuộc đối thoại của hai bà, chậm nghe tới đâu, dỗ tay tới đó, nó suýt xoa. Ôi, để bà nội quá đi, phải như vậy mới được chứ. Bà ngoại đừng hòng cản đảng cho mắt công Ngoại không có cản nha cưng Chỉ là ngoại môn cả nhà mình Kể cả cô Trinh Về ở chung với ngoại thôi Ơ dẹp dẹp Trời ơi Không dễ gì mới thoát ra được Nay lại chui vào hả Cưng không thương ngoại sao con chim xe xẻ à, Nó đẻ cột đình Bà ngoại đẻ má Má đẻ mình Em biết không chứ gì Sời ơi Cũ đích luôn rồi Cha tôi trầm ngắm một hồi Rồi chán nạn nói. Cha với cô Trinh đâu có gì. Bà ngoại ngăn cản bằng thừa. Chậm la lên. Sao mà không có gì được chứ? Con bệnh một tay cô Trinh chăm sóc. Chỉ có mẹ mới lo cho con như vậy thôi. Khi cô Trinh ăn cơm với cha con mình, còn thấy cha vui lắm. Và cô Trinh cũng vui. Bốn người mình như một gia đình đầm ấm. Hai năm nữa cô Trinh mãn tan. Thì cha và cô cũng đã dung đắp tình cảm để cưới nhau rồi. Cha đừng nghe bà ngoại nói vậy mà buồn. Bà nội nhất trí rồi, thì chẳng còn trở lực nào nữa đâu. Lỡ như trong vòng 2 năm, cô Trinh thích người khác thì sao? Dễ gì, con sẽ canh chừng, không cho ai tiếp cận cổ hết á. Biết cô Trinh có thích cha hay không? Giả lại, cha cũng không muốn kéo cô Trinh vào cuộc tranh chấp này. Cô Trinh còn con gái, cô nghề nghiệp, Có thu nhập, có người đeo đuổi Tự nhiên vì thương con Mà dướng vào gia đình mình Thì có lỗi với cô lắm biết chưa Tự nhiên chậm hoà khóc Thôi Con không chịu đâu Cô Trinh phải là mẹ của con hả Cha tôi hết hồn Ông giới tay bịt mệnh nói lại Cô Trinh sẽ nghe đâu con Nghe thì nghe Con muốn cho cô nghe đó Con sẽ qua hỏi cô liền bây giờ đây Rồi nó bường bường đứng dậy Tôi kéo tay chậm lại nang nỉ Thật thời gian còn lâu mà cưng Cái gì cũng từ từ Nhưng nó đã dụt khỏi tay tôi Để dọt qua phòng cô Trinh Tôi quấn quán đuổi theo Chị em tôi không ngờ Phản ứng của cô Trinh là khép cửa lại Tôi thấy đôi mắt cô đỏ Hình như cô vừa khóc Tôi thất kinh Vậy là cô đã nghe hết cuộc nói chuyện Của cha con tôi rồi sao Nắm tay ông, tôi nói nhanh Cha, cô Trinh khóc rồi kìa Cha qua an ủi cô đi Cha tôi sửng sờ Sao lại khóc? Chắc cô nghe mình nói chuyện đó Cha qua bệnh đi cha Cô, cô xuồng xả lắm hôn? Chậm kéo tay ông Xuồng xả gì mà xuồng xả? Đi đi cha, còn đi nữa Cưng ở nhẹ Sao vậy? Để cha đi một mình Cha và cô Trinh chắc có chuyện nói với nhau, cưng theo làm gì? Không biết mọi việc sẽ ra sao, nhưng có thể một mối tình đầu sẽ chốn nở.